Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 79 Đêm tối, trên nền tuyết trắng ống ánh sắc mai đỏ Mù tử thuần khoác áo tuyết hồ lặng lẽ đi vào sân Sau trên trời sáng như vừa được gột rửa Bầu trời đêm đẹp như đêm nay thật hiếm thấy ở nhân giới Mồ tự thuần bất giác ngắm đến nhập thần, bỗng nghe ngoài sân có tiếng trẻ con tán gỗ. Hôm nay có khách đến, đương tử đích thân đi đón đó. Có thể khiến đương tử chúng ta coi trọng như vậy, thật là hiếm thấy. Ta may mắn được nhìn thấy từ xa, năm nhân đó trông đẹp lắm đi, so với người trong kia còn đẹp hơn cả trăm lần nữa. Khí chất ấy à! Nghe nói giao tình giữa người này và Kim Nương Tử không bạc đâu. Thật sao? Hôm nay hình như người trong kia lại khiến Nương Tử của chúng ta không vui rồi. Ngày nào mà cũng vậy thì dù Nương Tử có kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Này có vị khách ấy đến. Người nói xem suốt cuộc hôn lễ lần này có được tổ chức hay không hả? Nương Tử nghĩ thế nào ha để chúng ta đoán được sao? tiếng nói xa dần cánh hồng mai vương cao trong tuyết, mồ tử thuần đứng bên gốc mai, đưa tay hái một bông mai đỏ, cầm trong tay, rồi lại đạp chân lên, quay người trở vào phòng. Đồ cong của vật áo như bộc lộ hết tâm trạng bất an của chủ nhân. Còn vào lúc này, trong căn phòng mà Kim Nương Tử sắp xếp cho Thẩm Ly, Kim Nương Tử cuối đồ uống một ngụm rượu thở dài kể. Năm đó, khi ta truy đuổi theo luân tà khí để tìm nội đăng thì bị thương. Hiện nguyên hình rồi được chàng cứu. Chỉ trong thoáng chốc đó thôi. Thoáng chốc chết tiệc đó. Thoáng chốc đó đã khiến nội gia tốn hết 20 năm vì chàng. Thẩm đi ngồi ăn lặng lẽ. Hành chỉ lại vừa uống trà, vừa thích thú nghe kể chuyện. đây vốn là một bữa tiệc tiếp đón. Nhưng không biết bắt đầu từ câu nào thì bỗng trở thành kim nương tử kể khổ Nàng ta vừa uống rượu vừa kể chuyện của mình và mộ tử thuần Lúc này lại bắt đầu oán thang 20 năm, đá cũng phải nóng rồi Phạm dân này thật sự là băng đá ngàn năm mà cho dù ta có dùng chân bội tam hỏa cũng không khiến tim chàng tan chảy được Sư môn chàng gặp chuyện, không dễ gì ta mới tóm được điểm yếu của chàng Cuối cùng thừa cơ hội uy hiếp, dụ dỗ được chàng lấy ta. Nàng ta thở dài, ngã mình về phía thẩm ly, ôm cánh tay thẩm ly út ức nói. Mùi nói xem, nô gia đã sống bao nhiêu năm, không dễ gì mới vừa mắc một người. Nhưng lại bắt nô gia hao phí tâm tư như vậy, lòng nô gia khổ quá. Kim nương tử cọ đầu vào vai thẩm ly, bồ dạng đủng điệu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 Hắn có từng nói rõ với đương tử chưa muội tưởng ai cũng thân mang trọng trách Không tin tì động tình với thần quân trước kia sao Hành chỉ được khen liền ngực đồ đồng ý Không sai Không phải ai cũng giỏi nhẫn nại như ta đâu Thẩm ly biểu môi Gần đây hành chỉ càng ngày càng không biết liêm sĩ là gì nữa Kim đương tử thở dài Mộ tử thuần chính là một khúc gỗ một khó đeo Đầu óc luôn bị mấy môn phái tu tiên của nhân giới làm sơ cứng hết rồi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 một phàm nhân di chàng hỏi nô gia muốn gì mà không biết ngượng à? nhưng lúc đó ta không giận kim đương tử bày ra bộ dạng của mình khi đó sắc mặt dịu lại cười nhạt nói lúc đấy ta đáp là ta muốn chàng đo thật ngọt ngào mà đúng không? nàng ta khận lại thay đổi vẻ mặt học bộ dạng nghiêm nghị của mụ tứ thương thật chẳng ra gì nói năng bậy bạ mồi nghe đi thử nghe đi chàng nói như vậy đấy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 Vậy thì chúng ta thử một chút đi, xem xem phàm dân này rốt cuộc cố chấp đến đâu. Hay phải nói là xem xem phàm dân này rốt cuộc có thái độ nào với kim nương tử. Kim nương tử tràn đầy hy vọng nhìn hành chỉ. Thử tới nào đi. Hành chỉ lại bật cười đáp 20 năm nay, nương tử bên cạnh hắn một bước không rời hắn cũng không hề động lòng. Cũng tức là hắn đã quen đón nhận những gì nương tử đã trao. Vậy nương tử hay lấy lại tất cả những thứ để trao gửi cho hắn được không? Hành chỉ uống hết ly trà rồi đặt xuống bàn, khiến hắn không còn gì cả. Nào nghĩ xem, đương tử đi cho hắn những gì, chúng ta lấy về từng thứ một. Nhìn ý cười trong mắt hắn, khoái miệng thẩm liêm giật giật, bất chợt, nàng cảm thấy thật ra người này không phải đang giúp Kim Đương Tử. Hắn rành rành là đang cảm thấy hứng thú, trêu chọc người khác mà thôi. Một bụng chứa để ý đồ xấu xa. Kim Đương Tử suy nghĩ một hồi, cuối cùng thần sắc khẽ ngẩn ra.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 Ồ, thời gian này cô cứ yêu người khác không sao cả Kim đừng tử hỏi Ai? Ba người bỗng thoáng im lặng Hành chỉ khẽ thở dài Không còn cách nào khác Vậy chỉ đành để ta Để ta? Thẩm ly bỗng ngắt lời hành chỉ Nàng liếc hắn Nhìn cái gì? Chàng là của ta mà Nói xong, nàng niệm quyết biến thân Trong phút chốt đã hóa thành một nam nhân anh tuấn thẩm ly chụp tay kim đương tử bên cạnh nói đương tử thời gian này cứ yêu ta đi kim đương tử nghiêng đầu nhìn biểu hiện cao thâm của hành chỉ che miệng cười nói nô gia đi yêu vương gia từ lâu rồi mà hành chỉ thở dài nhưng cũng không còn cách nào khác đành để mặt thẩm ly hành động thương lượng chi tiết với kim đương tử một hồi kim đương tử cũng hơi tỉnh rượu bỗng nàng như nhớ ra điều gì đập bàn đứng dậy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 Lần trước khi chàng đến, vừa hay gặp cảnh cuối xuân đầu hạ, lần này là cảnh mùa đông, còn nhiều cảnh đẹp chàng chưa thấy đâu. Dòng kim nương tử dịu dàng, dường như hòa quyện vào trong dư âm của anh đam nhân kia. Hắn lại nghe được tiếng nàng ta cười khai khẽ. Nếu Ali thích thì ở luôn chỗ Nô Gia nha. Bồ tử thuần nhìn đâm đâm con đường nhỏ, đây truyền đến giọng nói của ai kia. Hai bóng người chậm rãi đi tới Thông dong nắm tay nhau nhẹ bước giữa rừng tuyết Kim đương tử tựa người gần gầy nam nhân đó Tư thế vô cùng thân mật ai da tử thuần Kim đương tử nhìn thấy hắn Liền thốt lên gọi Dòng đều nàng không khác gì ngày thường Nhưng lại không vội vã chạy đến Ôm tay hắn như trước Chỉ đứng bên cạnh nam nhân đó giới thiệu Ali Đây là tướng cung sắp thành thân của ta Bộ tử thuần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 họ nàng muốn ta phải đau lòng đến mức nào đi? Sao hả, gì chứ Đối phương đột nhiên thốt lên một câu trắng trận như vậy Khiến không chỉ mộ tử thuần ngạc nhiên Mà ngay cả kim nương tử cũng nghe ngốt cứng đợt Nàng ta nhìn thẩm ly thật sâu Mãi đến khi thẩm ly dùng ngón tay Chọc sau lưng nàng ta một cái Khi ấy nàng ta mới sực tỉnh Ồ, kim nương tử dù sao Cũng đã sống biết bao nhiêu năm rồi Lập tức tiếp lời xoa xoa mi tâm Ánh mắt chứa đầy sắc xuân Xấu hổ cười nói "A đi nói gì vậy chứ Sao lại nói trước mặt tử thuần như vậy Thẩm Ly nghiêng đầu Ánh mắt nàng và mộ tử thuần giao nhau Sự lạnh lẽo trầm trầm Trong ánh mắt nam nhân này Khiến Thẩm Ly vô cùng hài lòng Nếu trước đó nàng còn phân vân, Thì giờ đây đi yên tâm rồi Tập trung diễn tuần này thật là hay vậy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 Thật ra ngươi để tâm đến kim nương tử hả? Mồ tử thuần lạnh lùng đáp lại. Không liên quan đến ngươi? Đương nhiên là có. Thẩm lý ôm vai kim nương tử hết mày mỉm cười, vui vẻ tiếp tục làm bưa. Đứng dân ta yêu, sao có thể để đàn ấy chịu uất ức được? Hai người có mặt lại đờ ra tại chỗ, sau đó ánh mắt kim nương tử bừng sáng có chút kinh ngạc nhìn sang thẩm lý. Bích thương vương thực khí phách nha.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 Nhìn thấy bóng hắn bớt hút ở một ngã rẽ Kim đương tử thở dài Ali, Ly Thôi đi vậy Thế này khiến ta càng khó chịu hơn Vậy sao Thẩm Ly nói Ta lại cảm thấy có tác dụng lắm đó Nàng bổn bật cười Đương tử Chỉ bằng chúng ta cược một ván đi Cược cái gì Trước khi các người thành thân mẫu tử thuần nhất định buông vũ khí đầu hàng Đương tử có tin không Đương tử khẽ ngây người Sau đó bật cười Ta chờ hai mươi năm rồi Cũng chưa thấy chàng đầu hàng Nhưng nếu thật sự cược phán này Ta hy vọng ta có thể thua hết sạch Phán này nhất định Được như ý đương tử Cành hồng mai bên cạnh bổng rung rung Rủ hết cụm tuyết mới Hồng mai trên cành lóe sáng Biến thành hành chỉ Hắn khoát chiếc áo lông kim đương tử tặng hôm qua Phả vào không trung một luồng khí trắng Nếu đương tử thua Thì cho thẩm ly nhà ta thứ gì làm vật đặt cược đây Thẩm ly nhìn hắn hỏi Sao chẳng lại biến thành hoa mai trong khuyển cảnh này vậy Nếu không làm vậy sao xem được tuần hay Hành chỉ cười nhạt đáp lời lại quay sang nhìn kim lương tử Kim lương tử chợt cười Thần quân vẫn như trước kia Chẳng bao giờ để mình chịu thiệt thòi chút nào cả Nàng ta khựng lại rồi nói tiếp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 Kim nương tử không sớm nói cho ta biết. Kim nương tử che miệng cười. Đương nhiên là nô gia không phòng mỗi mỗi. Người nô gia phòng chẳng phải là thần quân của hôm nay đó sao? Hành chị cũng cười nhạt. Có bảo bối như vậy, ta đương nhiên sẽ tận được. Để phán này sớm rõ thắng thua. Ngày mai ta cũng che ngăn một chân vậy.